Y Lan xin kính chào quý khán giả đài Phật Giáo Việt Nam, hôm nay thứ Sáu, ngày 7 tháng 10 dương lịch 2011, nhằm ngày 11 tháng 9 tân mạo. Xin mời quý khán giả nghe hòa thượng thích viên lý của Đài truyền hình SBTN ở California phỏng vấn âm võ quan ái và y Lan nhân chương thức trình tại Hoa Kỳ về hiểm hòa mất nước qua những biến động trên Biển Đông. giả của đài à, xin kính chào giáo sư võ bình ai và nữ sĩ y lan à, thưa quý vị hôm chủ nhật vừa rồi tại houston giáo sư võ bình ai là giám đốc phòng thông tin Phật giáo quốc tế à, đồng thời cũng là phát ngôn nhân của viện Hoa đạo giáo Phật giáo Việt Nam thống nhất và nữ sĩ y lan phụng tá giáo sư à, đã có một cuộc thuyết trình à, tại houston à, về tình hình biển đông và trong cái buổi tiệc hôm đó thì văn phòng hai viện hóa đạo cũng đã gây quỹ về xã hội và nhân quyền hôm nay trên trường đến nam cali để chuẩn bị thuyết trình cuộc hội luận vào chiều thứ bảy ngày mai và ngày một thì sẽ có cuộc hội luận ở tại san jose thì chúng tôi được hân hành mời giáo sư võ văn ái và nữ sĩ y lan đến đây để chia sẻ đến với quý vị về những điều mà chỉ có giáo sư và nữ sĩ y lan mới có khả năng chia sẻ được thì thưa giáo sư giáo sư là chủ tịch của ủy ban bảo vệ quyền làm người việt nam đây là một cái tổ chức của người việt có tiếng nói duy nhất tại diễn đàn liên Hợp quốc thì thông qua cái diễn đàn này những điều mà giáo sư còn biểu đạt trước hàng trăm quốc gia đó là những cái sự kiện nào thì xin giáo sư Hoàng Nghị chia sẻ với quý khán thính giả của đài SBTN. Dạ, yeah, xin cảm ơn hòa thượng thích viên lý và xin kính chào quý vị khán thính giả của đài SBTN và Bạch hòa thượng. Chúng tôi là cái tổ chức Ủy ban bảo vệ quyền lòng người Việt Nam cũng như là đồng thời cũng là cơ sở quê mẹ hành động cho dân chủ Việt Nam thì thường năm đều có mặt tại Liên Hợp Quốc để nói lên cái tình trạng đàn áp nhân quyền đàn áp tôn giáo tại Việt Nam Chúng tôi là cái tổ chức người Việt duy nhất có thể tham dự cái hội nghị tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc ở Geneva và có quyền phát biểu thì mới hôm qua đại diện của chúng tôi là ăn võ trần nhật bởi vì chúng tôi giờ đi nhận lời đi thuyết trình tại hoa kỳ thành không thể có mặt tại geneva và người đại diện của chúng tôi ngày hôm qua đã phát biểu tại hội trường của hội đồng nhân quyền liên Hợp quốc nói lên cái tình trạng đặc biệt nhất là nhà cầm quyền hà nội đã đàn áp tất cả những cuộc biểu tình của người yêu nước trong 11 một tuần lễ vừa qua và đến cuối cùng thì đã ngăn cấm không cho những người yêu nước mà chẳng những ngăn cấm Mà còn tố cáo rằng cái giới sinh viên, học sinh, các nhân sĩ trí thức, các cựu đảng viên Cộng sản, những vị cựu tướng lãnh của bộ đội đó là những cái người có thể nói là họ đã tham gia vào cái cuộc đấu tranh của người Cộng sản tại Việt Nam mấy chục năm qua. Mà bây giờ Đại trưởng Hà Nội lại tố cáo họ là vì bị kích động bởi những cái thế lực xấu, bởi những kẻ phản động. Thì trước nhất trong nước thì đã có một sự phản ứng rất mạnh là 10 vị nhân sĩ trí thức đó đã viết đơn kiện đài truyền hình tại Hà Nội. Tuy nhiên cái sự kiện mà đàn áp không cho những người yêu nước ở Việt Nam nói lên cái tên, tinh thần yêu nước chống Trung Quốc xâm lược là một cái điều không thể chấp nhận được bởi vì năm nay Liên Hợp Quốc cũng vừa công cử một cái báo cáo viên đặc nhiệm về vấn đề tự do hội họp và tự do biểu tình. Thì nhân đó, anh Võ Trần Nhật cũng đã kêu gọi nhà công việc Việt Nam phải hủy bỏ ngay cái nghị định 38, cấm biểu tình trước các công sở, cấm không được tụ họp quá 5 người. và chính cái luật cái nghị định 38 này đã ngăn cấm bắt bớ đàn áp những người biểu tình tại Việt Nam ở Sài Gòn cũng như ở Hà Nội. Và trong đó thì cũng đã nói lên ngay bản thân của chư giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, đặc biệt là đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ là vì lãnh đạo tối cao của giáo hội cũng đã muốn tham gia cái cuộc biểu tình bởi vì ngài nói rằng bao lâu đất nước chúng ta bị xâm lăng thì không thể nào phát triển được cái nền văn hiến của dân tộc cũng như là phát huy đạo phật việt nam thành vì vậy cái cuộc đô tình đầu tiên tại sài gòn có bốn người học sinh sinh viên tham dự đó thì đại đạo hòa thượng thích quảng Độ cũng như tất cả chư tăng trong viện hóa đạo ở trong tất cả các chùa Tổ giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ở châu Quần Sài Gòn đã quyết định ra điểm biểu tình để cùng với giới học sinh sinh viên nói lên cái lòng yêu nước và bảo vệ chủ quyền Việt Nam thì đã bị uh, tất cả các chùa đạo Việt thân miền Thiền Viện, giác khoa đã bị công an phong tỏa từ 6 giờ sáng và cấm hòa thượng quảng độ cũng như tất cả trụ tăng đi biểu tình thì những cái điều đó đã được bộc lộ lên tại liên hội quốc và cũng đã yêu cầu Uh, tất cả những người bị bắt phải được cả tự do cũng như nói tới trường hợp của điếu Cày là cái người đầu tiên đã tổ chức biểu tình năm 2007 để chống Trung Quốc xâm lược và đã bị bắt và nay không được gia đình không được đi thăm nuôi và công an đã cho vợ của anh điếu cày biết là anh đã mất một cánh tay thì chúng tôi cũng nêu những trường hợp như vậy để yêu cầu Liên hợp quốc phải uh, can thiệp và đồng thời gửi cái về báo cáo viên đặc nhiệm về tự do Hội họp và tự do biểu tình đến Việt Nam điều tra Thì đó là thưa Bạch Hòa Thường Cái công dạ. tác cuối cùng mà chúng tôi vừa thực hiện Tại Geneva và ở trụ sở Liên Quốc ngày hôm qua Dạ, cảm ơn giáo sư Thưa nữ sĩ Sau khi luật sư Võ Trần Nhật Trình bày những cái điều mà giáo sư Võ Văn Ái Vừa chia sẻ một quý thính giả Thì cái phản ứng của Liên Quốc như thế nào ạ? dạ bởi yeah. vì chúng tôi là đang đại đây bạch hòa thường thì không có biết là có những cái phản ứng trong cái diễn đàn liên hiệp quốc thì à, ngay chính quyền việt nam có quyền phản bác nếu mà có một à, tổ chức phi chính phủ lên tiếng thì thành ra không biết là hà nội có sử dụng cái quyền lên tiếng nhưng mà iran muốn nhấn mạnh rằng cái diễn đàn liên hiệp quốc hết sức là quan trọng bởi vì nếu có cái cuộc thay đổi tại việt nam cũng là sẽ đi từ những cái bước đi trên diễn đàn liên hiệp quốc bởi vì nước việt nam là một nước đã ký kết việt nam cũng rất là khôn ngoan không phải là họ không có ký những cái hiệp ước liên hiệp quốc họ ký hết tất cả từ năm tám mươi hai tới bây giờ và những cái hiệp ước về những cái quyền dân sự, những cái quyền chính trị và những cái quyền xã hội nhân quyền thì Việt Nam đã ký hết nhưng mà không có tôn trọng nếu mà không có những cái tiếng nói như ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam của quê mẹ chúng tôi thì không có một cái tiếng nói nào để cho biết rằng những cái mà Việt Nam đã ký kết không bao giờ tôn trọng hay là vi phạm từng điểm một và như anh ấy đã nói năm nay cũng đặc biệt là quan trọng là bởi vì cũng nhờ cái Hoạt động tích cực của đặc biệt của Hoa Kỳ Tháng 3 vừa qua Liên hiệp quốc mới có báo cá viên mới Về vấn đề tự do biểu tình Mà cái báo cá viên đó Có quyền đi các nước Để điều tra thì quyền này được tôn trọng như thế nào Chúng tôi đòi hỏi Phải có cái sự tham viếng của báo cá viên mới Thì đó sẽ là một cái Sự hỗ trợ cho những người trên nước Đang biểu tình Rất là cán đảm oh yeah, Cảm ơn chị Thưa giáo sư À, giáo sư đã có mặt à, trong cái đại hội dân chủ à, A Châu tại đài Bắc và đã gặp tổng thống đài Loan cũng như vị chủ tịch của quốc hội đài Loan. thì trong cái cuộc gặp gỡ đó thì giáo sư đã nói gì với tổng thống đài Loan và với ừ. chủ tịch quốc hội của đài Loan? Bạch Hoa Thường thì à, vừa qua thì chúng tôi có tham dự cái cuộc hội nghị 200 nhà dân chủ trong ừ. khắp thế giới. Và các nhà dân chủ trong 22 quốc gia tại Á Châu Thì cái cuộc hội nghị này mục đích là muốn làm sao mà Đẩy mạnh cái tiến trình dân chủ hóa tại các nước Á Châu Và cái điều quan trọng là không phải chỉ có những nhà đấu tranh dân chủ tới họp mà thôi Mà có các giáo sư đại học về cái ngành dân chủ và chính trị Các nhà hoạt định chính sách trong thế giới Các vị dân biểu các quốc hội như có những quốc hội ở bên Đông Âu Cũng qua tham dự thành ra cái cuộc hội nghị khá quan trọng và trong 200 đại biểu thì uh, tổng thống Đài Loan mà anh cử đã mời uh, 14 vị đại diện thì tôi rất là may mắn là được một trong 14 vị đại diện để vào phụ tổng thống gặp uh, tổng thống mà anh cử để trình bày về cái vấn đề mỗi uh, mỗi người đại diện thì nói lên cái tinh thần dân chủ tại nước mình cũng như trong thế giới thì gần 2 giờ đồng hồ Tổng thống mà Anh cử đã lắng nghe và đã đặt những câu hỏi riêng tôi thì có trình bày cho uh, Tổng thống được biết về cái tình trạng đàn áp nhân quyền, đàn áp dân chủ và một cái chính thế, một cái chế độ độc tài cũng như là công an trị tại Việt Nam và lưu ý rằng Đài Loan là một trong những cái nước có uh, làm ăn, uh, kinh doanh với Việt Nam rất là quan trọng. Thành vì vậy chúng tôi cũng kêu gọi uh, Tổng thống mà Anh cứu trong những cái liên hệ đối với Việt Nam. có thể làm sao để ảnh hưởng cái tinh thần dân chủ mà Đài Loan đã thực hiện được trong mười mấy năm qua, để làm sao cho Việt Nam cũng bước lên cái con đường dân chủ đó. Cũng như khi chúng tôi gặp vị Chủ tịch của ông Vương Kim Bình, Chủ tịch của Quốc hội Đài Loan, thì chúng tôi cũng nói tương tự tất cả những vấn đề như vậy. Thì tôi có cảm tưởng rằng Chủ tịch Quốc hội Đài Loan cũng như là Tổng thống Đài Loan rất là quan tâm về cái vấn đề Việt Nam. Thì ngoài cái sự kiện gặp gỡ đó thì chúng tôi thấy rằng cái cuộc hội nghị này nó rất là quan trọng bởi vì khi mà ông Chủ tịch của bang tổ chức kết thúc cuộc hội nghị đã đọc một cái bài tuyên ngôn của hội nghị 200 người thì trong đó ông đã nói lên một cái sự kiện mà có thể nói rất mới đặc biệt nó từ Đài loan mà nói đi thì ông Chủ tịch đó đã nói rằng chúng tôi rất quan tâm và thấy rằng ba nước tại Á Châu là Bắc Triều Tiên Việt Nam và Miến Điện là ba cái nước đàn áp nhân quyền khủng khiếp nhất trên địa cầu. Thì điều đó chúng tôi thấy là một cái thắng lợi chẳng những là các nhà dân chủ để ý tới cái tình trạng đàn áp tại Việt Nam mà còn uh, góp công để làm sao có thể thúc đẩy cái tiến trình dân chủ hóa tại Á Châu nói chung và tại Việt Nam nói riêng. Dạ, cảm ơn uh, giáo sư. Uh, thưa chị, uh, chị và giáo sư tham dự những cái diễn đàn lớn uh, mang cái tầm cỡ quốc tế như vậy thì chị nghĩ sao? Về những cái tư duy của những nhà đấu tranh uh, Trên thế giới đấu vô Việt Nam Dạ, yeah, bà Thọ Thường chính vì vậy Thì anh nói về anh cũng có cái cố gắng Để đi rất nhiều quốc gia trong thế giới là Bởi vì hiện nay Chính quyền Cộng sản Việt Nam Họ có cái nỗ lực để đi khắp nơi Để tô hồng cái tình hình Nhân quyền tại Việt Nam Và không có những cái tiếng nói của người quốc gia Của, của người, những người đấu tranh Thì thật tình quốc tế không biết cái sự thật của Việt Nam, chỉ cần đọc báo chí tại Hoa Kỳ, báo chí ngay ở bên Á Châu là cái nơi gần của Việt Nam, thì họ chỉ thấy rằng Việt Nam là một cái đất nước, người ta đi du lịch rất là nhiều, người ta phát triển kinh tế, thì không có những cái tiếng nói như chúng tôi, thật là ngay cái diễn đàn Liên Hiệp Quốc, chúng tôi là cái tổ chức duy nhất mà có cái tiếng nói cho Việt Nam. Còn tiếp tục theo rồi thưa chị Lan khi nãy chị nói rằng là chế độ cộng sản Việt Nam hiện nay họ cũng cử rất nhiều phái đoàn đến tất cả những cái diễn đàn lớn của thế giới trong đó có Liên Hợp Quốc để họ đánh lạc hướng dư luận của quốc tế và nếu mà không có phái đoàn của um, giáo sư và chị thì chắc chắn là quốc tế họ chỉ nghe một chiều thôi thành thử là cái sự hiện diện của hai vị sốc rất, rất là quan trọng thì xin quyết chị tiếp tục chia sẻ với quý khán thính giả của đài về cái câu chuyện gian dở khi nãy ạ yeah. thì uh, anh đang nói là thầy um, Nam Dương Jakarta là uh, năm nay là chủ tịch của cái hiệp hội các nước Đông Nam Á là ASEAN thì họ tổ chức rất là lớn lao và chúng tôi một cái phái đoàn của ủy ban bảo vệ gồm là người Việt Nam thì có ba người và trong khi uh, Hà Nội hồi gửi một cái phái đoàn sáu mươi người Và 60 người thì toàn là cấp uh, Những giáo sư đại học Những người mà họ cho rằng là uh, Những người phi chính phủ Nhưng mà chúng tôi gọi là Gongo thật là, Bởi vì tiếng Anh là, là cái chữ NGO Thực là tổ chức phi chính phủ Là Non-Government Organization Nhưng mà những tổ chức quốc doanh cái bằng uh, Government Organized Non-Government Organization Thành ra họ có như là quốc dân là đúng ừ. Thì uh, họ vào những cái uh, workshop Mà họ cái gì cũng nói rằng Vấn đề là tự do ngôn luận, tự do tôn giáo Tất cả những Cái trường là tốt đẹp hết tại Việt Nam Thành ra cái tiếng nói của chúng tôi phải có khắp nay Thành ra chúng tôi luôn luôn phải có cái tiếng nói khác Để cho Và quốc tế Đối đáp Nếu không thì quốc tế họ không biết Ô cái dạ, gì dạ. phải tại Việt cũng Nam Thưa quý vị Thường yeah. Ví dụ trường hợp ở cuộc họp ở qua tại Đài Bắc đó yeah. Thì Hà Nội cũng đã gửi sang hai người Để theo dõi Mặc dù là một cái đại hội dân chủ tính nhà chống lại độc tài mà Họ vẫn gửi tới để quan sát Thì đủ thấy rằng hiện nay hà nội cũng rất chú trọng cái mặt trận tương truyền trên quốc tế và những cái cuộc mà hội nghị lớn như cũng trước đó trong năm nay thì chúng tôi giữ cái hội nghị dân chủ cộng đồng các quốc gia dân chủ trên một trăm nước của liên hiệp quốc đó học tại viennus ở lithuania thì đấy là những cái nơi mà nó tập hợp các vị ngoại trưởng thủ tướng đồng thời những nhà hoạch định chính sách mà nếu việt nam mình không có mặt không nói cung cấp những cái thông tin về chế độ độc tài đó thì những nhà hoạch định chính sách họ sẽ không biết gì để hoạt định có lời cho những nhà dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam. Thành chúng tôi kêu gọi tất cả các tổ chức, các cộng đồng người Việt hãy cố gắng làm sao cùng với chúng tôi có mặt khắp nơi trên các diễn đàn quốc tế để chúng ta có thể cho biết cái thực tại của Việt Nam mà hiện nay đang bị che kín. dạ, yeah, cảm ơn giáo sư. À, thưa giáo sư tại cái cuộc hội nghị ở, ở Vilnius thì giáo sư đã tiếp xúc. Riêng với bà Ngoại trưởng Hoa Kỳ Thì trong cái thông cáo báo chí của Phòng Thông tin Phật giáo quốc tế thì Giáo sư có cho biết là còn bảo mật những cái điều mà bà Ngoại trưởng Hoa Kỳ đã chia sẻ Nhưng mà riêng giáo sư thì giáo sư đã nói gì với bà Ngoại <cười> trưởng dạ, Cái đó thì chắc không còn dạ. bảo mật phải không? Dạ thưa Bạch Hòa <cười> À, thực ra thì cái điều quan trọng là như uh, cái cuộc uh, họp ở Venice vừa qua đó, hồi tháng 6, thì uh, trong 200 các tổ chức phi chính phủ thì đã có uh, bà ngoại trưởng Hoa Kỳ đã chọn 15 đại biểu của 15 tổ chức phi chính phủ. Thì chúng tôi cũng may mắn là một trong 15 uh, tổ chức đó để vào trao đổi về cái vấn đề uh, đẩy mạnh cái tiến trình dân chủ trong các nước độc tài. thì hiển nhiên giờ cái sự có mặt của tôi thì luôn luôn trình bày cái thực tại Việt Nam là thực tại của một cái nước độc tài đàn áp tôn giáo ví dụ trong trường hợp giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất là một cái giáo hội có mặt từ 2000 nghìn năm qua tại Việt Nam mà hiện nay thì lại bị đàn áp và chúng tôi nhấn mạnh ở những cái điểm là các tôn giáo tại Việt Nam như là Phật giáo Công giáo Cao Đài Hòa Hảo Tin Lành là những cái xã hội dân sự tồn tại tại Việt Nam và chúng ta biết rằng Hoa Kỳ hiện nay thì đang có một cái nỗ lực thông qua một cái chính sách mới là hầu thuẫn cho các xã hội dân sự bởi vì Hoa Kỳ thấy rằng nếu không có các sổ dân sự thì cái tiến trình dân chủ Á không thể hình thành thành vì vậy khi chúng ta cho bà biết được rằng chẳng những cái xã hội dân sự đang bị kìm gẹp không được có mặt không được hiện hữu nhưng mà những cái tôn giáo lớn là những cái xã hội dân sự nó vô cùng đông đảo quần chúng đã có mặt rồi thì phải hầu thuẫn cho những cái tôn giáo đó trong cái tiến trình dân chủ hóa và đem lại nhân quyền cho việt nam À, và ngoài ra thì chúng tôi cũng nói tới cái, cái cái cái bộ mặt chính trị chúng tôi gọi là hai mặt của nhà cầm quyền Hà Nội đó một mặt là xuất cảng cho thế giới khi xuất cảng thế giới thì họ luôn luôn đề cao nhân quyền dân chủ vân vân nhưng mà đối nội đó cái mặt đối nội thì họ lại đàn áp một cách khốc liệt và cái điều rất quan trọng mà chúng tôi trình bày cho bà Hillary Clinton là luật pháp tại Việt Nam có hàng chục nghìn bộ luật đã ra đời trong mấy năm qua và quốc tế đang bỏ hàng chục. chốc chiều để ủng hộ cho Việt Nam cải cách về vấn đề pháp lý. Nhưng mà chúng tôi nhấn mạnh rằng cái khổ thay những cái bộ luật những sắc luật đưa ra đó để mà đàn áp người dân chứ cũng phải là để bảo vệ người dân như là luật pháp trong các nước văn minh. Như ví dụ tôi nói lúc nãy đó cái nghị quyết ban nghị quy nghị đến 38 ra đời năm 2005 rồi 2006 thì Bộ Công an lại ra một cái hướng dẫn thi hành nghị định 38 để cấm không được tụ tập quá 5 người, thì đó là những cái sắc luật nó ra đời. Mà quốc tế khi góp tiền cho Việt Nam thì cứ tưởng đâu là Việt Nam pháp luật hóa cái thể chế của mình, có nghĩa rằng dân chủ hóa từ từ hay là nhân quyền hóa từ từ, thì đó là những cái điều mà chúng tôi phải vạch trần để cho bà ngoại trưởng Hillary Clinton cũng như các nhà hoạt định chính sách được biết, để họ thấy rằng phải có một biện pháp thụ ứng trong cái việc dân chủ hóa Việt Nam. Dạ, yeah, cảm ơn nhiều sự. thưa chị lan là một người ngoại quốc nhưng mà chị luôn luôn sát cánh với giáo sư võ văn ai để tranh đấu cho tự do dân chủ và nhân quyền của dân tộc việt nam Thì chị nghĩ gì về cái tình hình biển đông nhất là hiểm họa mất nước về phương bắc hiện nay Yeah, đó là một cái trường là việt nam đã có cái quá khứ là, là một ngàn năm đô hầu cái bằng cái bài hát đô hầu giặc tàu thì đối với việt nam cái vấn đề là bắc phương là vấn đề rất là quan tâm ý lan thấy rằng những cái cuộc biểu tình 11, biểu tình à, vừa qua đó Cái điểm rất là quan trọng thấy cái lòng yếu nước của những người tại Việt Nam không phải là đó, không phải là những nhà đấu tranh cho dân chủ. Nhưng mà họ bắt đầu có một cái ý thức về cái quê hương của mình và muốn bảo vệ lãnh thổ tổ quốc của mình á, thì cũng phải có những cái sự lên tiếng. Thì ý đang thấy rằng từ những cái biểu tình rất ôn hòa đang xảy ra tại Việt Nam, đó là một cái sự thức tỉnh cả một cái giới trại và những người uh, tại Việt Nam về một cái tương lai phải có những cái thay đổi ôn hòa mà đi vào, đi tới một cái xã hội dân chủ tại Việt Nam. Yeah, cảm ơn chị. Cái nhận định của giáo sư về cái tình hình Biển Đông như thế nào? Dạ, yeah, cho bà trò thường, yeah. tình hình Biển Đông nó chỉ là một cái biểu hiện rất mới. Nhưng cái biểu hiện đó nó đã có một cái sự khúc phục sâu xa lâu năm của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam. thì Như chúng ta biết rằng năm một nghìn chín trăm năm mươi tám thì cái công hàm ô nhục của thủ tướng Phạm Văn Đồng gửi trong Chu Ân Lai là đã bán những cái biển đảo của Việt Nam cho Trung Quốc. Thì đó là cái quốc sách khuất phục. Là bởi vì chúng tôi nghĩ rằng người cộng sản họ không có tổ quốc đối với họ là một cái chủ nghĩa thế giới. Đại Đồng Cộng sản, thì nếu người Việt Nam, nước Việt Nam bị mất đi, thì người Cộng sản Việt Nam chạy sang tàu sống với người Cộng sản Trung Quốc, hay là chạy sang Bắc Hàn sống với người Cộng sản Bắc Hàn. Nhưng mà 86 triệu dân trong nước khi mà mất lãnh thổ, mất lãnh hải thì tất nhiên họ rất là bơ vơ và không có tổ quốc. Và đó là cái điều hết sức là quan trọng. Và chúng ta có thể thấy rõ cái bộ mặt khuất phục bán nước, bán biển cho Trung Quốc. qua cái cuộc gặp gỡ gọi là đối thoại chiến lược ở cấp thứ trưởng là ông thứ trưởng Nguyễn Khi Vĩnh đi sang gặp thống tướng Mã Hiếu Thiên thì trong cái cuộc gặp gỡ đó sau đó Tân Hoa xã đã công bố rằng Nguyễn Khi Vĩnh uh, tuyên bố ba điều mà ba điều đó chứng tỏ rằng hầu như là nước ta đã bị mất vào tay Trung Quốc. Yeah. Cảm ơn yeah. giáo sư rất rất là nhiều rất tiếc yeah. là thì giờ đã hết xin chân thành cảm ơn giáo sư và nữ sĩ và hẹn gặp lại. quý khán thính giả vào kỳ tớ yeah. Xin mời quý thí nhạc nghe tiếp mục đọc tác phẩm của Đài Lão Hòa thượng Thích quảng Đầu nhận định về những sai lầm tai hại của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với dân tộc và Phật giáo, viết xong năm 1992 tại nơi lưu đầy ở xã Vũ Đoài, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Xin mời quý thính giả nghe đọc cuốn sách quý qua dòng đọc Huyền Trang. Thọa Thượng thích Quảng Độ, nhận định về những sai lầm tai hại của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với dân tộc và Phật giáo Việt Nam. Tiếp theo kỳ trước. Thượng tọa thích trí Tịnh, Thượng tọa thích Minh Châu, những bậc đại trí. Tôi còn nhớ tháng 12 năm 1978, sau khi tôi được tha từ nhà tù Phan Đăng Lưu về, một vị đệ tử của Thượng tọa trí Tịnh trước kia có học tôi ở Đại học Vạn Hạnh, từ Thủ Đức lên thăm tôi, vị ấy nói với tôi là thầy con tức Thượng tọa trí Tịnh. bào thầy con là bậc đại trí mới tránh được những tai nạn đến nay tôi nghĩ lại thì thấy thượng tọa trí tịnh và thượng tọa minh châu quả thực là hai bậc đại trí năm 1963 ông Ngô Đình Diệm đàn áp Phật giáo tăng ni Phật tử buộc lòng phải đứng lên chống lại nửa đêm 20 tháng 8 năm 1963 ông Diệm cho cảnh sát tấn công tất cả các chùa trên toàn miền Nam bắt hết tăng ni Sáng hôm sau, các Phật tử ở Thủ Đức biết tin ấy vào chùa Vạn Đức báo cho Thượng Tọa Chí Tịnh biết và khóc lóc. Thượng Tọa Chí Tịnh bảo họ: Các sư tu hành mà làm chính trị thì người ta bắt là phải còn khóc lóc gì? Nhưng sau khi chế độ Ngô Đình Diệm đổ, giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất được thành lập, thì Thượng Tọa Chí Tịnh ra giữ chức Tổng Vụ trưởng, Tổng vụ tăng sự. Đến tháng Tư năm 1975, thì Thượng Tọa Chí Tịnh không dự một cuộc họp nào của Viện Hóa đạo nữa. ngày ba mươi tháng 4 năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm cộng sản toàn thắng về tiếp thu sài gòn ngày mười lăm tháng 5 năm năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm cộng sản tổ chức ăn mừng chiến thắng có diễn binh trước dinh độc lập và truyền hình trực tiếp khi nhìn vào tv trên khán đài danh dự tôi đã thấy thượng tọa trí tịnh đang ngồi chiễm trệ trên đó rồi thật là bậc đại trí còn thượng tọa minh châu thì năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn mới từ ấn độ trở về và được giáo hội mời làm tổng vụ trưởng, tổng vụ giáo dục, kiêm viện trưởng, viện đại học vạn hạnh. Vào năm 1972, cuộc chiến Việt Nam đã đến giai đoạn khốc liệt. Người ta chưa quên quảng trị mùa hè rực lửa, lúc đó Hội nghị Tôn giáo Thế giới về Hòa bình, The World Conference on Religion and Peace, vận động hòa bình cho Việt Nam, và mời giáo hội tham gia. Tình hình chiến sự càng ngày càng sôi động, và đến khoảng tháng 3 năm 1975, Thượng tọa Minh Châu cũng không dự cuộc họp nào của Viện Hóa Đạo nữa, và tuyên bố tách rời khỏi đường lối vận động hòa bình của giáo hội. Thượng tọa Minh Châu nói, ngài chỉ chuyên về lĩnh vực văn hóa giáo dục mà thôi, nhưng đến năm 1976 thì Thượng tọa Minh Châu lại ra ứng cử vào Quốc hội thống nhất đầu tiên của Cộng sản, và cho đến nay 1992, ngài vẫn còn ngồi trong cơ quan đó. Thì ra Thượng tọa Minh Châu thích làm chính trị Cộng sản, chứ không thích vận động hòa bình. cũng là một bậc đại trí hiếm có kể từ ngày cố hòa thượng trí thủ được bầu làm trị sự trưởng của giáo hội nhà nước thì giáo hội phật giáo việt nam thống nhất không còn viện trưởng viện hóa đạo không có viện trưởng thì phó viện trưởng lên quyền viện trưởng Cho đến khi có đại hội bầu lại, đúng như hiến trường giáo hội đã quy định. Do đó, Thượng tọa huyền quang là đệ nhất phó viện trưởng lên làm quyền viện trưởng và chúng tôi vẫn tiếp tục làm việc giáo hội như thường. Có lẽ nhà nước Cộng sản Việt Nam nghĩ rằng, nếu cứ để Thượng tọa huyền quang và tôi tiếp tục làm việc như vậy, thì sau này giáo hội nhà nước sẽ khó lòng đến chiếm văn phòng viện hóa đạo được. Mà nếu không chiếm được văn phòng và trụ sở trung ương của giáo hội, thì cũng khó bắt các giáo hội địa phương theo giáo hội nhà nước. Cho nên, việc phải đến đã đến, và dựa vào bản thông báo của Thượng tọa Minh Châu tố cáo tôi, ngang nhiên thách thức với chính phủ và mặt trận Tổ quốc Việt Nam, như tôi đã nói ở trên, làm cơ sở. Xin mời quý khán giả nghe tiếp những chương trình các tuần tới.